các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh có thể bởi vì thân phận của hai người mà không ủng hộ lòng cô thế nhưng anh không thế nào là hoài nghi nhân cách của cô được tạ xin lỗi anh anh không có ác ý anh chỉ là anh thất bại mà gầm nhỉ đáng chết lần này anh thật sự bị em đánh bại rồi đó em biết rõ em rất là đáng chết em cũng rất giận chính mình là đáng chết đó giọng nói khăn khăn để lộ ra sự đau đớn sâu sắc Cô cố gắng đem nước mắt nuốt ngực trở lại Nhưng chỉ trong một chớp mắt Một giọt nước lớn đã rơi xuống từ mắt của cô Thật lâu trước kia Em phát hiện mình có tình cảm với anh Em đã tự trốn tránh coi thường Thậm chí em muốn tìm một người nhất vào lòng mình Một cước đá vang vị trí không nên thuộc về em Nhưng lại mỗi lần đều là thất bại cả Đã không còn kịp rồi Tình cảm của em dành cho anh đã sống không còn kịp ngăn cản lạnh Càng không kịp thu hồi lại rồi Cô lau nước mắt trên má Từng hạt từng hạt vẫn như cũ xuất hiện trên má của cô Em không phải là cô ý Cho tới nay em đều rất là cẩn thận Không dám để cho bất cứ một ai phát hiện ra em có tình cảm bệnh hoạn Nhất là anh Em rất sợ Anh sẽ dùng ánh mắt như thế nào để mà nhìn em Thật sự rất sợ ai sẽ xa lánh em Anh có biết không Em từng một lần muốn đi khám bác sĩ tâm lý Xem rốt cuộc em có phải là mắc một bận thần kinh nào hay không Mới có thể không có cách nào kiềm chế như thế Cô khóc không thành tiếng lòng của thượng quan thắt xương cảm thấy đau như ai đó nhéo cho một cái. anh rất thích việc cùng cô đùa dấn. từ trước kia anh đã không thích nhìn về mặt cồn sầu của cô, mà giờ phút này lại không thể nào bỏ rơi cô vì tình yêu say đắm cấm kỵ mà yên lặng nếm thật nhiều đau khổ. anh đồng tình một người phụ nữ chấp nhất với tình yêu. anh đau lòng khốn khổ vì tình cảm của em gái, còn có một chút xíu cảm giác không thể gọi tên rất là trầm trọng, có một chút đau càng khiến trái tim anh thiêu đốt đến mức khó chịu. Em không nghĩ đó là một trò đùa sai, cũng không muốn tạo ra một loại bối rối không nên có giữa ai chúng ta. Ngày đó anh công nhận ra em, trong mắt anh hiện lên về dịu dàng che chờ em, mà trước đây chưa hề có. Em đã lẹ lẹn lẽn hy vọng, đó là cái nhìn của một người đàn ông, dành cho một người phụ nữ. Sau đó cái căn bệnh thần kinh của em đã khỏi, dường như lại phát thác. Em bắt đầu nghĩ, giá như xuống địa ngục thì cũng không sao đâu. Còn người hoàng hốt của cô tràn đầy nước mắt, tưởng hạt thì nhau rơi xuống. Thượng quan tác dương xúc động, đem cô như sắp chết đuối kéo vào ông trong ngực. Không cho phép, em nói em bị bệnh thần kinh. Anh tên không phải là em cố ý. Lời Trần ăn không hiểu tự nhiên bật thốt lên. Một giây đó, anh cũng không xác định vì cái gì mà tin tưởng cô như vậy. Một người anh trai còn là một người đàn ông bình thường. Em không phải là cố ý, nhưng không biết vì sao em luôn liên cùng nhớ tới anh. Yêu anh, nhưng xin anh hãy tin tưởng, em còn biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thật sự là em không biết. Thôi đã rồi, đem toàn bộ khóc hết ra đi. Anh dịu dàng dỗ dành cô, anh biết mọi chuyện rất là khó giải quyết, nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ cách làm sao có thể an ủi được cô. Dựa vào trong lồng ngực ấm áp, bên tai chuyển đến tiếng chống ngực mạnh mẽ của anh, thường quan viên viên trong nghe mắt như nắm được chiếc phao cứu sinh kích động mỏ khóc lớn. Sau một hồi lâu cô khóc mệt Tâm tình tạm thời phát tiết Cô vẫn còn tham luyến lồng ngực như sấm của anh Nếu như Nếu như em không phải là thượng quan phiên phiên Không phải là em gái của anh Thì anh sẽ động tâm với em sao Cái vấn đề này rất là quen thuộc Sau đó chợt nhớ ra rất lâu Tự hồ cô cũng đã hỏi một câu như vậy Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó Thì cô liền Anh không trả lời câu hỏi mà tính giả thiết Vui ở trong ngực anh khoe miệng của tượng quan viên viên nở ra một nụ cười khổ sở. cô đã sớm đoán ra được câu trả lời của anh nhưng cô vẫn cố tình cố chấp. mới vậy rồi ở sau sân khấu chỉ vì người kia có ý xấu với em, anh liền bộc phát tính kia lớn như vậy, sẽ không trở lại lui ra là tác phong của anh. toàn thân của thượng quan thác xương chấn động, đột nhiên cũng giật mình nhận ra, anh nổi trận lôi đỉnh như vậy cũng hơi quá, ngay cả nguyên nhân anh cũng không xác định được, cô suy đoán cái gì chứ? Anh cực kỳ khó chịu khi có người muốn nhìn trộm em gái của anh, giống như muốn động tay động chân với em gái. Cô nói đúng, anh đối phó với kẻ địch không nâng tay, nhưng cũng chưa từng đuổi cùng giết tận. Anh biết rõ bảo vệ khách sạn kia, bảo vệ tốt mọi thứ. Vừa có tình huống xảy ra, thì khách sạn sẽ nhanh phái người đến xử lý. Anh thật sự là không cần thiết phải tự mình ra tay, thế nhưng lý trí của anh đã chạy đi đâu mất rồi. Coi như em cậu xin anh hãy nghiêm túc trả lời vấn đề của em từ nội tâm có được hay không nếu như chúng ta không phải là anh em vậy thì anh có thể yêu em không cô họng của thượng quan Thác xương bỗng dừng không lâu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net